thượng quan kỳ cảm mừng hỏi ngay hai vị đến đây lâu chưa tả đồng trương phương cười đáp bọn tôi vâng lệnh giữ khu vực này đến nửa ngày chảy. thượng quan kỳ nghĩ thầm liên cô nương quả là người có tài ngang với đại ca tạ không hiểu sao nàng lại biết nơi đây có bố trí mai phục chàng chắp tay và nói liên cô nương có lệnh truyền xin hai vị báo tin về cho bang trụ bọn tích mộc đại sư chùa thiếu lâm bốn vị xin đến ra mắt trường phường hạ thấp giọng xuống và nói trước khi mất đường tiên sinh lưu lại ba bức cẩm nang sai tị tỳ thân tín giao cho tiểu đệ ba bức cẩm nang này chỉ để số hiệu tại hạ mở coi bức thứ nhất phần trên tiên sinh di ngôn về việc cự địch còn đoạn cuối giàn tại hạ trao hai cẩm nang này lại cho thượng quan Huynh. thượng quan kỳ trong lòng buồn bã nghĩ thầm Việc này đại ca mình Sao lầm cầm thế này Đã là di thư để cho mình Sao không chịu trao tay Mà lại nhờ tả hữu nhi đồng chuyển đến Bỗng thấy tả đồng trương phương liền nói Bước cẩm năng của đường tiên sinh Giao cho chúng tôi mở xem Đã nói rõ Khi liên cô nương chưa gia nhập cùng gia bang Thì hai cẩm năng này không được đưa đến thượng quan huynh Thượng quan kỳ nghĩ thầm À ra thế đấy Trác đại ca sợ mình không lưu nổi liên tuyết kiểu Chàng bóc ra xem rồi hỏi ngay Già Tề liên cô nương không gia nhập cùng gia bang chúng ta thì sao Hiểu đồng Lý Tân đáp ngay Chúng tôi mở cầm nang thấy đường tiên sinh dặn rằng Nếu cô nương không chịu gia nhập bản bang thì phải đưa di thư lên trình bang trộn Thượng quan kỳ không nhìn được hỏi lại ngay Thế trong bức thư đó nói gì, hai vị có xem hay không? Tả đồng Trương Phương liên nói. Chúng tôi xem rồi, trong di thư đường tiên sinh dặn bang chủ tập hợp hết những đệ tử tinh nhuệ toàn bang Động viên luôn hai lão lung á, hạ chiến thư thách cổ Long Vương đến chân mộ tiên sinh để quyết định võ lâm thuộc về ai. Còn hai bức cẩm nang kia không trao lại cho thương quan huynh nữa, mà lúc bắt đầu khai chiến phải đem đốt chân mộ tiên sinh. Thượng quan kỳ liền nói Đó là chuyện bất đắc dĩ phải dùng hạ sách mà thôi Tả hữu nhị đồng tùm tìm cười Xoay mình đi Chúng mồi huyết lên tiếng sáo thật dài Tiếng sáo chưa dứt Thì từ đằng xa đã có tiếng sáo khác nổi lên Rồi cứ thế truyền đi Thượng quan kỳ để ý nghe tiếng sáo huyết tựa hồ như cũng có mạch lạc hẳn hoi Nhưng mình không hiểu mà thôi Chàng toan trở gót về phùng mệnh lên tuyết kêu Bỗng thấy tả đồng trương phương khẽ nói Thượng Quan Huynh, Thượng Quan Kỳ ngơ ngác hỏi ngay Trường Huynh có điều gì chỉ dạy Trường Phương liền nói Vừa rồi chính mắt tiểu đệ trông thấy Thượng Quan Huynh Cùng viên huynh đệ đấu cùng cổn Long Vương Chúng tôi rất bội phục Thượng Quan Kỳ liền hỏi Sao hai vị cũng thấy sao?" Trường Phương tùng tìm cười nói Vì đứng cách xa quá nên không được rõ lắm gã khẽ nằng hãng rồi nói tiếp: tại dưới đáy vườn này bọn ta có 12 hai người mai phục do tiểu đệ cùng lý huynh đây cầm đầu để trợ lệnh, khi cần đến sẽ ra sức. thượng quan huynh có điều chi, xin cứ sai bảo. thượng quan kỳ chắp tay cười nói: bang chủ quả là một tay hùng tài đại lược, người đã bố trí đâu vào đó cả rồi. trương phương lắc đầu và nói: nếu quả là bang chủ sắp đặt thì tại hạ chẳng cần phải nói để thượng quan huynh rõ đậy thượng quan kỳ hỏi ngay vậy trương huynh đã vâng lệnh ai trương phương liền đáp đường tiên sinh thượng quan kỳ giận mình hỏi ngay đường tiên sinh đã quy tiên mấy tháng này sao còn chỉ thị này trương phương đáp ngay đường tiên sinh diệu toán từ trước không sót mảy may người tầm thường hiểu thế nào được Hiếu đồng Lý Tân liền nói nay liên cô nương đã gia nhập cùng gia bang Vậy cho hai bức cẩm năng này lại Thượng Quan huynh Đang lúc nói chuyện Tà đồng Trương Phương đã lấy hai bức cẩm năng trong bọc ra Hai tay trình trọng đưa lại cho Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ đón lấy cẩm năng Chàng để ý nhìn kỹ thì bên ngoài chỉ ghi số hiệu Chứ không ghi rõ ngày mở Chàng nhíu cặp lông mày hỏi ngay Ngoài bị không ghi rõ ngày giờ mở cẩm năng Vậy biết lúc nào nên bóc ra đệnh Trường Phương đáp ngay Lúc đường tiên sinh phái nữ tỷ trao cầm nang cho tại hạ Có dặn hai câu là Lúc bị hãm vào nơi tuyệt địa thì mở phong thứ hai Khi bẻ tình nổi sóng thì mở phong thứ ba. Thượng quan kỳ cất cầm nang vào bọc và nói Xin đa tạ hai vị Đoạn trở gót đi luôn Thượng quan kỳ ngoảnh đầu nhìn lên tuyết Kiều Đang nhắm mắt ngồi xếp bằng để tránh lối đi viên hiếu khoanh tay đứng bên liên tuyết kiều Dương cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chặp bốn nhà sư thượng quan kỳ nghĩ thầm phái thiếu lâm được các phái võ tôn sùng nay bên mình đối với bọn cao tăng như vậy há chẳng thất lễ lắm sao nghĩ vậy chàng cảm thấy áy náy trong lòng muốn nói mấy lời từ tạ cùng bốn nhà sư song chàng thấy liên tuyết kiều vẻ mặt lạnh lùng như bao phủ một lớp màn xương nên không dám mở miệng Nên biết rằng Liên Tuyết Kiều lúc này quyền cao chức trọng Giữ địa vị văn thừa cùng Gia Bang Mà Thượng quan Kỳ bất quá là một gã hương trụ Thứ bậc hai người cách xa quá Liên Tuyết Kiều chỉ biến sắc mặt một cái Là lập tức có thể đem Thượng quan Kỳ chịu luật xử trị Thời gian lặng lẽ trôi Chừng ăn xong bữa cơm Các nhà sư chỉ có tích mộc tu dưỡng lâu ngày còn trầm tính được Nhưng ba vị Pháp Mộc, Từ Mộc và Nhân Mộc thì không nhịn được nữa Đưa mắt nhìn nhau, đồn nhân cất bước đi về phía trước. Liên tuyết kiểu đồn nhân chừng cả mắt sáng như điện, đào nhìn các nhà sư, sẵn rộng quá to. Đứng lại đi. Miệng nàng tươi như đoá hoa đào, mặt lạnh như băng tuyết. Trong vẻ đẹp của nàng có lẫn nét oai nghiêm, khiến người trông thấy phải khiếp sợ. Ba nhà sư bị nàng lớn tiếng gai gắt, dừng chân lại. Nhân mộc cười lạt và nói. Hêh. Nỡ thí chủ hạch hỏi ai vậy Liên tuyết kiều từ từ đứng dậy Mặt lạnh như tiền hỏi lại Đây là đâu mà ba vị đại sư cứ xông vào bừa bãi như vậy Từ mộc tước mình đáp ngay Bọn bần tăng không phải người cùng ra bang Ngay Âu Dương Thống cũng chẳng khinh người đến thế Biết trợ Liên tuyết kiều chậm rãi và nói Tệ bang chủ độ lượng rộng rãi Đối với ai người cũng tỏ vẻ hòa hoãn Nhưng bản tòa phải giữ pháp luật nghiêm ngặt, cứ lý mà làm, chứ không nề mặt. Phà Mộc cho mày nói ngay. Pháp luật cùng Gia Bang dù có nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể thi hành với người ngoài được đậu. Liên tuyết Kiều cười lạt và nói ngay. Ha, bất luận là ai bước chân vào cấm địa cùng Gia Bang đều nhất luật phải theo quy định của bản bạn. Nhân bộc đại sư gằn giọng hỏi ngay. Nếu bần tăng không chịu tuân theo thì sao Liên tuyết kiều đáp Thì phải đem ra hỏi tội mà thôi Nhân mộc nhíu cặp lông mày dài và nói Nữ thí chủ cậy quyền hành Bần tăng xin lãnh giáo mấy triệu Nói xong lão đời khí sấn sổ bước tới liền tuyết kiều vung trường đánh nhân mộc Nhân mộc cười lạt và nói Hê, Giỏi lắm Vừa nói vừa vung trường ra đón Thượng quan kỳ thấy hai bên mỗi lúc một găng, lòng chàng nóng nảy vô cùng, nhưng không ngờ hai người lại đi đến chỗ động thổ. Thượng quan kỳ tự biết không thể ra tay giúp liên tuyết kẹo, mà cũng không dám khuyên can. Đứng thổ mặt ra mà nhìn, chàng chỉ trong mong bọn tích mộc ngăn cản nhân mộc để tránh cuộc đổ máu hay gây thương tích. Nhưng chàng đã thất vọng. Tích mộc tuy chưa động thổ, nhưng cũng thong tay đứng nhìn, xem chừng như muốn để mặc. Pha mộc, tờ mộc. Thì vung quyền múa tay như sắp xông vào trợ triển Viên hiếu hai tay nắm chặt Dương cầm mắt thao láo chăm chú theo dõi cuộc đấu Gã chỉ chờ hãy thấy liên tuyết kèo kém thế Không địch nổi hoặc nàng lên tiếng gọi là lập tức ra tay Liên tuyết kèo cùng nhân mộc đã giao đấu được 4 năm hiệp Trường pháp của nàng rất linh diệu Và ngấm ngầm muốn hạ thủ mau lẹ Nhân mộc vẫn phải đứng im một chỗ không tiến được bước nào Nhưng chẳng thế lão mỗi lúc mổn mãnh liệt hai người đấu thêm ba bốn chiêu nữa, trường lực phóng ra vù vù như gió. đột nhiên có tiếng hô lớn, bang chủ đã đến. lúc này nhân mục đại sư đang thi triển một chiêu phá sơn quyền đấm vào ngực đối phương, thế quyền này rất mãnh liệt, quyền phong là tung vạt áo liên tuyết kêu lên. thượng quan kỳ thấy vậy ngấm ngầm căm tức lầm bầm, nhà sư này thật là khả ố. Lão đang nghe rõ có tiếng người khuyên can mà còn ra chiêu hiểm độc. Liền Tuyết Kiều ném mình đi tránh khỏi thế quyền của Nhân Mộc, đồng thời nàng xoay tay lại rất mau, chụp vào cổ tay đối phương rồi nhảy lùi lại 7, 8 thước. Nhân Mộc toan ra tay đánh nữa thì Âu Dương Thống đã chạy đến nơi. Ông lạng người đi chắn Nhân Mộc lại rồi chắp tay cười nói. "Ha ha ha, tại hạ là Âu Dương Thống, bốn vị đại sư có điều chi chỉ giáo?" Nhân mộc đành thu quyền lại Đưa mắt nhìn Âu Dương Thống và nói Bận tăng là nhân mộc từ chùa Thiếu Lâm Nối Tung Sơn đến đây Âu Dương Thống cười nói Ha ha Thiếu Lâm là một phái đứng đầu võ lâm Ai cũng tôn trọng Tại hạ cam điều thất kính Âu Dương Thống vừa nói Vừa khoanh tay thi lễ Nhân mộc tuy vẫn còn giận liên tuyết kiều Nhưng đứng trước mặt người lừng danh thiên hạ Là Âu Dương Thống nên lão không tiện buông cơn giận cho nổi lên lão đưa mắt nhìn liên tuyết kiều và nói vị nữ thí chủ quý bang đây võ công rất là cao cường Bần tăng đang lãnh giáo dở cuộc thật là đáng tiếc quá đi âu dương thống tùng tìm cười nói nàng là văn thừa bản bang mong rằng đại sư phụ này mặt bản tọa chẳng nên tỉ thí làm gì nữa đi nhân mộc cúi xuống nhìn cổ tay mình Thấy có một vết ngón tay đỏ ửng Lão ngấm ngầm vận khí Coi nhưng không thấy đau đớn Mà cũng không phải là bị thương Trừ vết đỏ này Ngoài ra không có cảm giác gì khác lạ Lão cho rằng lúc đồng thủ Bị ngón tay của Liên Tuyết Kiều quét trúng Nên lão cũng chẳng quan tâm Lão chắp tay thi lễ xong Lùi lại lạnh lùng và nói Nếu có cơ hội nào khác Bần tăng xin lãnh giáo nữ thí chủ đây Thêm mấy hiệp nữa Liên tuyết kiều vờ như không nghe thấy gì Về mặt vẫn lạnh lùng Đứng yên một bên Tinh mộc đại sư thông thả bước lại chắp tay tự giới thiệu Bần tăng là tích mộc Âu Dương Thống cười hỏi Thiên mộc đại sư là chỗ tham giao với bản tòa Chắc đại sư phụ cũng biết vị đó Tinh mộc trầm ngâm một lúc rồi đáp Vị đó là sư huynh bần tăng Âu Dương Thống hỏi ngay Lệnh sư huynh hiện giờ ở đây Đại sư có muốn gặp hay không? Tinh mộc biến sắc trầm ngâm một lúc rồi nói Bần tăng vâng lệnh đến đây Ra mắt bang chủ Để trình phong mật thư của trưởng môn phương trượng Hiện trưởng môn phương trượng Đang nóng lòng chờ đợi lời phúc đáp của bang chủ Chuyến đi này lật đật lắm Không được rảnh thì dở Lão nói câu này tỏ ra không muốn gặp thiên mộc đại sư Âu Dương Thống tùm tìm cười hỏi ngay Thổ thư của quý Phương Trượng Đậu Tinh Mộc Đại Sư thò tay vào bọc Lấy ra cái túi gấm vuông vắn Chừng nửa thước rồi nói Phương Trượng Đệ Tử có dặn rằng Phong thơ này không được đưa cho người thứ ba nào coi Âu Dương Thống cầm lấy túi gấm Ngoài niêm phong cẩn thận và đề rằng kính đệ Âu Dương bang chủ đích thân chiếu kháng Âu Dương Thống toan mở ra coi Đột nhiên Liên Tuyết Kiều ngăn lại và nói Bàng chủ hãy khoản Âu Dương Thống quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Sao vậy? Liên Tuyết Kiều đáp ngay Trên trốn giang hồ nhiều điều dối trá không thể không đề phòng Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Tinh Mộc cười nói Thờ này bàn tòa đã nhận rồi xin đại sư về bẩm lại với phương trượng quý tự Tinh Mộc đại sư ngắt lời bần tăng trở thơ phúc đáp rất gấp. Âu Dương Thống nhìn kỹ lại chiếc túi gấm trên tay, thì tuyệt không có chỗ nào khả nghi, trong lòng rất khó nghĩ, vì tiêu giao tú tài Đường Toàn lúc Lâm Trung đã trân trọng tiến cử lên Tuyết Kiều, chắc là Tiên Sinh nghĩ kỹ lắm. hồi sinh thời Đường Toàn, Âu Dương Thống rất trọng tài năng của Đường Tiên Sinh và nghe theo hết mọi việc. Nay tuy Đường Toàn đã chết rồi, nhưng Âu Dương Thống vẫn một lòng sùng kính. Tất nhiên đối với Liên Tuyết Kiều Ông cũng phải đặc biệt tín nhiệm Và lời nàng khuyên ngăn quyết không thể vô lý Ngẫm nghĩ hồi lâu Âu Dương Thống tùm tìm cười nói hế, hế, Nơi đây không tiện mở thơ cõi, Xin đại sư về phúc đáp phương trường quỹ tự lạ Âu Dương Thống này xin tuân theo chỉ thị của người mà hành động Tích Mộc Đại sư Liên nói Bận Tăng phải chờ phúc đáp thư ngay lập tức Nếu bằng chủ không tiếp nhận thì xin trả lại nguyên phong để bần tăng đưa về thiếu lâm tự hoàn lại trưởng môn phương trượng. Nên biết rằng thiếu lâm tự có địa vị đàn anh trong trốn giang hồ Nếu Âu Dương Thống hành động như vậy thì đối với chùa thiếu lâm rất là bất kính. Hơn nữa, tính mộc đại sư đưa thư về trả. Lão lại đặt thêm vài lời khiêu khích thì có thể gây ra sự hiểu lầm rất tai hại. Âu Dương Thống nghĩ ngợi hồi lâu không biết trả lời ra sao. Liên Tuyết Kiều cả mắt trong suốt, nhìn chăm chạp vào Tinh Mộc Đại sư, dường như nằm muốn dò la những bí mật trong thâm tâm lão, qua nẽ mặt có vẻ gì khác lạ hay chăng. Thượng Quan Kỳ thấy cử động của Liên Tuyết Kiều có điều quá nóng, mà cử động của bốn nhà sư cũng có điều đáng trách, nhưng chàng tự biết địa vị của mình trong bang đối với Liên Tuyết Kiều cách biệt rất xa, nên không dám khuyên ngăn. Chàng đành lặng lặng không dám nói gì, Bỗng thấy. Liên tuyết kiều từ từ rời gót đến Âu Dương Thống Nàng đào mắt nhìn bọn tích mộc và nói Thuộc hạ đều nghe khách tăng lữ chùa thiếu lâm Đều là những bậc trầm tĩnh Thế mà mấy vị đại sư đây tính nóng như lửa Thực khiến cho người ta phải nghi ngờ Tích mộc đại sư hỏi ngay Nữ thí chủ ngờ vực điều gì? Liên tuyết kiều đáp ngay Vừa rồi tại hạ lãnh giáo mấy trưởng pháp thì quả nhiên mấy vị đều là môn phái thiếu lâm tinh mộc cười lạt hỏi ngay Hả? các hạ đã biết bọn bần tăng ở chùa thiếu lâm đến đây thì còn điều gì nghi ngờ nữa đấy liền tuyết kiều nghiêm mặt lớn tiếng và nói tại hạ e rằng các vị đại sư đều bị cổn long vương đánh thuốc mẹ nên quên hết bản tính âu dương thống trong dạ bồn chồn lầm bập thật là hỏng bét mất thôi. trước này phái thiêu lâm vẫn tự phụ là một phái đứng đầu võ lâm, thế mà lên tuyết kiều mắng vào mặt họ, e rằng sẽ xảy ra chuyện lôi thổi. Âu Dương thống còn đang băn khoăn ngẫm nghĩ thì bọn tinh mộc pha mộc biến sắc nhìn chằm chạp vào lên tuyết kiều lộ vẻ đăm chiêu, dường như có điều gì thất thố. lên tuyết kiều đột nhiên tươi cười dịu giọng và nói mấy vị đều là những cao tăng đắc đạo tuy có bị trung kế cổ long vương song vẫn còn giữ được tỉnh táo không đến nỗi mê muội bốn nhà sư về mặt biến đổi luôn luôn có lúc cáu giận có lúc thẫn thờ liên tuyết kiều lại nói bốn vị chịu mệnh lệnh của phương trượng đến đây nếu cổ long vương đã ám toán thì chẳng những nguy hại cho bản bạng mà phiền lụy đến cả quý tự nữa cỡ đột nhiên nàng giơ tay lên điểm nhanh vào mắt tích mộc Nàng ra tay lẹ quá Âu Dương Thống muốn ngăn lại thì đã không kịp Tính mộc đại sư về mặt hoang mang Không đề phòng Bị Liên Tuyết Kiều điểm trống Người lao đảo rồi ngã lăn ra Pha mộc, nhân mộc, tờ mộc Thấy sư huynh té xuống Thần chí đang mơ màng Đột nhiên tỉnh táo lại Cáo tiết phóng ra ba trưởng thế Dường như nghiêng non dốc biển Để đánh Liên Tuyết Kiều Âu Dương Thống thấy Liên Tuyết Kiều Có những cử động khác thường Vui cười đấy rồi lại tức giận ngay đấy Thì trong lòng không khỏi hồi hộp Nàng xuất thân là nghĩa nữ Cổn Long Vương Tuy được đường tiên sinh tiến cử song chưa chắc đã thoát khỏi sự kiềm chế của y Nên trong lòng ông đối với Liên Tuyết Kiều Vẫn phải đề phòng lùi lại mấy bước Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều cử động tay ngọc Tấm thân mềm mại lạng đi hai cái Để tránh ba đòn trường của ba nhà sư Ba nhà sư đánh sảnh qua ngoài quãng không Nhưng đánh mạnh quá không thu lại kịp Trưởng phong xoáy tròn làm bay cả áo những người đứng xem bên ngoài Viên hiếu đứng theo dõi cuộc chiến thấy liên tuyết kiều vừa thoát khỏi trùng vi ba nhà sư Đột nhiên gã quát lên một tiếng thật to rồi nhảy sổ vào pháp mộc Từ mộc nhân mộc đồng thời phóng trưởng ra rất lệ đánh vào hai cạnh sườn viên hiếu Viên hiếu thôn nhiên giơ hai tay ra đón lấy thế quyền của hai nhà sư Thần lực của gã quả là ghê gớm Gã đã đón đỡ hai quyền tập kích hai bên Mà đồng thời còn phóng cước ra đá pháp mộc Liên Tuyết Kiều đào mắt nhìn Thượng quan Kỳ và nói Người động thủ mau đi để giúp cho viên huynh đệ Chỉ cần bắt sống nhà sư này Chứ đừng đánh họ bị thương để tránh việc gây thủ án với phái thiếu lậm Thượng quan Kỳ tuy không muốn ra tay Nhưng nàng là văn thừa bản bang ra lệnh Đành phải nhảy ra tiếp tay cho viên hiếu cùng đánh ba nhà sư Liên Tuyết Kiều quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi ngay Phải trang băng chủ có lòng nghi ngờ thuộc hạ đây? Âu Dương Thống không ngờ nàng mở miệng bóp chát như vậy. Bớt giác dùng mình đáp ngay. Bản tòa nghĩ rằng chưa có điều chi chứng minh được các vị đại sư đến đây với tấm lòng bất chắc thì không nên gây thù hận với phái thiếu lậm Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn tình hình trận đấu một lượt, lạnh lùng và nói Nếu vậy băng chủ tự hồ không tín nhiệm thuộc hạ hay sao? Âu Dương Thống ngập ngừng nói ngay Cái đó... Cái đó... Ông là người lỗi lạc Nên không quen nói dối Liên Tuyết Kiều nghe ông mở miệng Đã biết trong lòng lo buồn Không muốn nói gì nữa Liên Tuyết Kiều ngẩng mặt lên Thở phào một cái rồi nói <cười> "Bàng chủ nếu không yên dạ Thì cứ tùy tiện thu hồi quyền vị văn thừa Của thuộc hạ thôi Âu Dương Thống nói ngay Tài hạ dùng người bản tâm không có tính đa nghi mà chỉ muốn tránh việc thủ oán với phái thiếu lầm chứ tuyệt không có ý phạm vào quyền hạn của cô nượng. Liên tuyết kiểu lại theo dõi tình hình cuộc đấu. Viên Hiếu và Thượng Quân Kỳ dần dần kiềm chế được đối phương. Ba nhà sư bị hai người tấn công bằng cả trường lẫn chỉ đã bị kém thế. Nàng từ từ nói ngay. Nếu thuộc hạ đoán không lầm thì ba nhà sư này đã bị cổn Long Vương thu dụng Âu Dương Thống nói, phải chăng cô nương nghi ngờ lai lịch bọn họ đây? Liên Tuyết Kiều lắc đầu và nói, bốn nhà sư này trăm phần trăm là chùa thiếu lâm, nhưng họ đã bị cổn Long Vương cho uống thuốc mê, nên tinh thần bị chi phối. Đó cũng là sự bất đắc dĩ mà chịu để người sử dụng mà thôi. Âu Dương Thống nói ngay, nếu vậy chúng ta không nên đánh bị thương người vô tội để gây ra thù hận với phái thiếu Lâm. Chắc là Cổn Long Vương cố ý dụng tâm như vậy để ly gián phe chúng ta. Liên Tuyết Kiều nói ngay. Cổn Long Vương dụng tâm không chỉ có thế mà thôi. Âu Dương Thống chủ ý nhìn bốn vị hòa thượng một lúc. Quả thấy bọn họ ra quyền trưởng đều là những chiêu thức phái thiếu lâm. Tuyệt không ngượng nghịu chút nào. Ông nói ngay. Mộc lực của bàn tòa nhìn chưa ra chỗ bốn vị này đã bị thuốc mê của Cổn Long Vương liền Tuyết Kiều cười lạt và nói: "Ha ha, bang chủ đã trao toàn quyền cho thuộc hạ, thì hay hơn hết là đừng can dự vào công việc của thuộc hạ nữa đi." Âu Dương Thống đứng thọ mặt ra, muốn nói lại thôi, ông cảm thấy bồn chồn trong dạ, nghĩ thầm. Cùng gia bang vừa bị tổn hại nặng, bọn bát anh tớ thả bát kiệt vừa chết vừa bị thương rất nhiều, chưa kịp chọn người bổ sung Bàn tòa đã hạ lệnh điều động những tay cao thủ các phân đà cũng chưa thấy đến. Thế mà Cổn Long Vương đã thân hành đốc suất bốn vị hầu bá, cũng như tay cao thủ đến đây. Hiện nay ngòi lửa chiến tranh đang âm ỉ, không biết bung lên lúc nào. Tình thế giang hồ trong lúc này, chỉ còn một phái thiếu lâm là có thể giúp ta để chống cự với Cổn Long Vương. Nếu ta lại đánh cho các nhà sư thiếu lâm bị thương, gây nên kiều oán, thì thành ra hai mặt thụ địch, thật nguy hiểm không biết đến đâu mà lượng xong ông chỉ trình bày vậy thôi chứ không dám căn ngăn liên tuyết kiều âu dương thống còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe liên tuyết kiều lớn tiếng ra lệnh cho viên hiếu cùng thượng quan kỷ các người phải tận lực công kích Cố bắt cho được ba nhà sư trong vòng ba mươi hiệp nữa đi viên hiếu đối với liên tuyết kiều vẫn một lòng sùng kính như đối với một vị thần minh lệnh vừa tuyên ra gã đồn nhiên vung quyền đánh rất gấp quyền phong cực kỳ lợi hại Còn Thượng Quan Kỳ trong lòng vẫn rè rặt không chịu đánh hết sức Liên tuyết kiều cả mắt rất tinh lanh Hai bên vừa đánh thêm hai hiệp Nàng đã nhìn rõ chiêu thức của Thượng Quan Kỳ Hừ mà không thật Chẳng những chẳng có ý rè rặt Mà còn làm trở ngại cho trường thế của viên hiếu Không phát huy được toàn lực Nàng nổi giận đùng đùng Lớn tiếng quá to Thượng Quan Kỳ Người với địch không chịu ra sức Bề ngoài tuy phụng mạnh Mà bề trong có ý phản chắc Ta hãy ghi lấy tội trạng ngươi chờ bắt xong ba nhà sư là lập tức thi hành Thượng Quan Kỳ giật mình Biết rằng Liên Tuyết Kiều đã khám phá ra chỗ dụng tâm của mình Đành phải thay đổi thế trưởng Thi triển toàn lực võ công Tình thế cuộc chiến đấu lập tức thay đổi Phá Mộc, Nhân Mộc, Tử Mộc Bị Viên Hiếu cùng Thượng Quan Kỳ đem toàn lực ra công kích Chỉ còn sức chống đỡ chứ không thể phản kích Cuộc hơn thua đã rõ ràng tinh mộc đại sư võ công thâm hậu vô cùng tuy lão bị liên tuyết kiều điểm một chỉ nhưng sau một hồi ngầm vận chân khí điều hòa hơi thở huyết đạo đã tự động giải phóng được ngay sức lực lại hồi phục như thường lão trông thấy chiến cuộc biến chuyển nghĩ thầm thượng quan kỳ cùng viên hiếu hợp lực lại đánh đoạt mất ưu thế nếu mình không ra sức thì ba nhà sư bị thất bại ngay lão liền nhảy vào vung quyền ra chiêu hiệp sơn diên hải Đánh mau vào thượng quan kỳ Thượng quan kỳ vung trưởng ra đón Cảm thấy cánh tay bị tê nhức Đành lùi lại hai bước Tinh mộc đại sư cũng bị sức phản kích Của thượng quan kỳ rất mãnh liệt cung người lên và lùi lại một bước Lão lầm bầm Gã này còn nhỏ tuổi Mà sao công lực thâm hậu đến thế Lão vừa nghĩ Vừa tiến gần lại Vung cả hai tay ra chiêu song phong quán nhĩ Thượng quan kỳ cũng chấp hai tay lại rồi từ chiêu đồng tử bái Phật biến sang chiêu hoạch phân âm dương hai tay chắp lại rồi vung ra hai bên để giải khai thế song phong quán nhĩ của đối phương hai người mới đấu hai chiêu đã biết là gặp phải tay cường địch và cuộc chiến này khó lòng phân thắng bại trong năm ba chục chiêu Liên Tuyết Kiều để ý thượng quan kỳ cùng viên hiếu thấy hai người đã chiếm được thượng phong nhưng từ lúc Tĩnh Mộc Đại sư ra tay thì cục diện lại biến đổi Võ công Tích Mộc cao cường hơn ba nhà sư kia nhiều. Lão vừa ra tay đã chuyển ngay được thế nguy thành ra vững vàng. Cứ hiện tình mà nói, nếu Liên Tuyết Kiều không ra tay thì hai bên ở vào thế quân bình và có thể giằng dai trong một thời gian khá lâu. Lúc này Tích Mộc cùng Thượng quan Kỳ đấu với nhau, viên hiếu đánh với ba người pha Mộc, Nhân Mộc và Từ Mộc. Thượng quan Kỳ gặp phải tay cường địch, tâm thần phấn khởi. Đừng quên biến ảo, càng đánh càng kỳ diệu. Tinh Mộc bị Thượng quan Kỳ phản kích mạnh quá, dần dần bị kém thế. Âu Dương Thống vừa theo dõi cuộc chiến, vừa nghĩ thầm. Các vị hòa thượng tại chùa Thiếu Lâm, hàng ngày tu luyện dưới ngọn đèn xanh, đại đa số tính tình trầm lặng. Bốn nhà sư này pháp hiệu đã dùng chữ Mộc, tất là đồng hành với Thiên Mộc Đại Sư. Hiện giờ Thiên Mộc bị thương chưa khỏi, hay là ta mời người thử hỏi xem sao. Âu Dương Thống còn đang ngẫm nghĩ. Tinh Mộc đột nhiên biến đổi thế quyền. Thi triển một thế trong thập bát La Hán trưởng. Tuyệt kỹ chấn sơn của chùa Thiếu Lâm. Trưởng Pháp thập bát La Hán này. Là một lối võ công cương cường mãnh liệt. Người nào không đủ công lực. Thì không thể thi triển được mạnh mẽ để thủ thắng. Tinh Mộc Đại sư thắng luôn ba trưởng. Ổn định lại được tình thế. Thượng Quan Kỳ thấy đối phương phóng trưởng ra. Áp lực rất là trầm trọng. Cần phải có nội lực rất thâm hậu. Mới chống lại được áp lực này Chàng thấy là hán trưởng của tích mộc đại sư Càng đánh càng mạnh Trưởng phong vù vù Trong phạm vi hơn một trượng Thương quan kỳ cả kinh Nhận thấy nội lực mình lúc trước ngang với tích mộc đại sư Mà bây giờ đối phương mạnh hơn rất nhiều Nên rất lấy làm kỵ. Phải biết rằng Thập bát là hán trưởng của phái Thiếu Lâm Khác nào sóng đánh đá ngầm Hoàn toàn khác nào nội lực dương cương Thế đường nghiêng non dốc biển Để thủ thắng Thế trưởng mãnh liệt này lại biến hóa rất là kỳ dị. Trưởng phóng ra càng mạnh bao nhiêu, sức người càng đỡ mệt bấy nhiêu. Thế trưởng biến hóa, chiêu thức liên tiếp. Giơ lực của chiêu trước dồn vào chiêu sau. Vì thế mà những chiêu về sau càng mạnh. Nhưng người phát trưởng lại không thấy mệt nhọc. Thượng quan kỳ dần dần đuối sức. Bị thế trưởng lực mãnh liệt của tích mộc áp Bức Chỉ có phần thủ chứ không phản kích cho được. Liên tuyết kiều nhíu cặp lông mày. Ngó qua phía viên hiếu Thấy gã đấu với ba nhà sư kia đã có phần thắng thế Âu Dương Thống huyết lên một tiếng sáo dài Phía sau tảng đá lớn Bóng người nhấp nhô Rồi tà đồng Trương Phương chạy ra Âu Dương Thống toàn bảo Trương Phương đi mời thiết mộc đại sư Thì Liên Tuyết Kiều đã cướp lời hạ lệnh Thượng quan kỳ đã vào giai đoạn hiếu thủ vô công Người ra giúp y một tay đị Trương Phương vâng lệnh Chống kiếm bước ra đâm xéo sang tích mộc đại sư trở tay đánh ra một trưởng trưởng phong mãnh liệt hất thế kiếm của trương phương phải trùn lại thượng quan kỳ nhờ được một giây tích mộc phát trưởng chống lại thế kiếm của trương phương lập tức thi triển đòn phản kích trưởng phóng chỉ điểm cướp lại thượng phong miệng chàng lớn tiếng quát to xin trương huynh lùi lại đi mình tiểu đệ cũng đủ đối phó với lão tạ tả đồng trương phương biết rằng những tay cao thủ đang giao đấu với nhau rất ghét người ngoài xen vào giúp sức gã vừa nghe thượng quan kỳ hô hoán lập tức thu kiếm về đứng ra xa nên biết rằng Thập bát la hán trưởng là một môn tuyệt học để trấn sơn của phái thiếu lâm thượng quan kỳ sau khi bị mất thế trấn sơn chủ động tinh mộc đoạt được tiên cơ chẳng bị đối phương thi triển la hán trưởng kiềm chế mình không còn sức phản kích nhưng từ lúc trương phương phóng kiếm ra đánh bắt buộc tinh mộc phải trở tay chống lại thượng quan kỳ chụp lấy cơ hội đó cướp lại thế chủ động Và ra đòn phản kích ngay Tích mộc đại sư liên tiếp phóng ra những chiêu thức kỳ diệu Để cứu vãn tình thế Nhưng theo quan kỳ đã kịp đề phòng Không khi nào để thập bát la hán trưởng của đối phương Sinh cường như trước nữa Chàng liên tiếp phóng cả trường lẫn chỉ Tấn công mãnh liệt Uy hiếp tích mộc đến nỗi chân tay luống cuống Đón đỡ không xong còn nói chi đến phản kích Tình thế cuộc giao đấu đã khá rõ ràng toàn thể phe tăng lữ chùa Thiếu Lâm dần dần đi vào chỗ thất bại. Đang lúc kịch chiến, thôn nhiên Thường Quan Kỳ thốt lên một tiếng thật to, phóng chưởng đánh mạnh vào vai bên tả Tích Mộc đại sư. Tích Mộc cảm thấy tê nhói bên vai, nửa người tê bất giác chân tay chậm lại một chút. Thường Quan Kỳ thừa thế phóng chỉ điểm chống vào huyệt linh đài Tích Mộc, khiến lão té xuống lập tức ngay. Thường Quan Kỳ điểm huyệt cho Tích Mộc ngã ra rồi lùi lại một bên coi viên hiếu đấu với ba nhà sư thiếu lâm bỗng nghe viên hiếu quát lên một tiếng phóng ra ba trưởng liên tiếp trong lúc đôi bên đang giao đấu bỗng một tiếng rú thê thảm vang lên thì ra từ mộc đại sư đã bị trúng trưởng lúc này chỉ còn nhân mộc và pháp mộc chống trọi với viên hiếu phe nhà sư bị thua trận đã rõ rệt từ mộc trúng trưởng nhảy ra ngoài vòng rồi nhân mộc pháp mộc miễn cưỡng chống được năm hiệp Thì Pháp Mộc lại chống một trượng. Viên Hiếu ra tay mạnh quá, khiến cho cánh tay Pháp Mộc bị gãy ra. Âu Dương Thống mày, muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng sợ Viên Hiếu không nghe, vì gã không phải người cùng gia băng. Âu Dương Thống tuy là chúa tể một băng, nhưng Viên Hiếu không nghe ông, ông cũng không làm gì được. Thượng Quan Kỳ đột nhiên nhảy ra, phóng cả hai tay điểm huyệt từ Mộc và Pháp Mộc, cho hai người không nhúc nhích được nữa. Viên hiếu bỗng gầm lên một tiếng Tay trái gạt song quyền của nhân mộc ra Tay phải nằm lấy cổ nhà sư Nhân mộc chỉ kịp kêu lên một tiếng Không cựa quậy được nữa Âu dương thống thấy viên hiếu Mặt mũi dữ tợn, Sợ gã nổi hung bóp chết nhân mộc Gây nên một mối thâm thù với phái thiếu lâm Vội la lên Viên huynh chớ có giết người Liên tuyết kiều giơ tay ra điểm huyệt khẽ bảo viên hiếu Thôi buông lão ra đi viên hiếu vâng lời buông tay rồi lui ra một bên liên tuyết kiều nhìn thượng quan kỳ ra lệnh người đem bốn nhà sư này để vào một chỗ đi thượng quan kỳ vâng lời nhắc bốn nhà sư đặt lại cẩn thận vào gần nhau liên tuyết kiều thùng thình và nói xin bang chủ đưa phong thư của phương trượng chùa thiếu lâm lại cho thuộc hạ xem âu dương thống từ từ lấy túi gấm ra đưa cho liên tuyết kiều Liên Tuyết Kiều vừa nắm lấy túi gấm Vừa khẽ bảo Thượng Quan Kỳ Trang bốn nhà sư này Thì võ công tích mộc cao hơn hết Chắc y cầm đầu phái đoàn này Người giải phóng huyệt đạo một nửa người cho y Để ta hỏi đầu đuôi. Thượng Quan Kỳ vâng lời Giải huyệt đạo cho tích mộc Âu Dương Thống chợt nghĩ ra Vì Liên Tuyết Kiều Xuất thân từ dưới chướng cổn Long Vượng Nên mới hiểu những sự hiểm độc Điều trá của y Sở dĩ đường toàn tiến cử nàng Chắc là vì điểm quan hệ này Ông liền để ý quan sát Đứng yên không nói gì Liên tuyết kiều cầm túi gấm Thùng thẳng giao lại cho tích mộc cười và nói hơ, hơ, Trong túi gấm này Có thủ thư của phương trượng quý tự Phiền đại sư phụ mở ra xem được chẳng Thiên mộc đại sư đón lấy túi gấm Sắc mặt biến tái chăm chú nhìn liên tuyết kiều Từ từ đáp ngay Không thể xem được đâu. Liên tuyết kiều quay lại nhìn Âu Dương Thống một cái, rồi chậm rãi hỏi Tích Mộc. Trong bốn vị đây thì ba vị đã bị cổn Long Vương đánh thuốc Mê, bản tính hỗn loạn, tinh thần bị cổn Long Vương chi phối. Chỉ còn đại sư phụ là tinh thần hãy còn tỉnh táo, có đúng thế không? Tích Mộc đại sư đáp ngay. Bần Tăng tuy chưa uống phải thuốc Mê, nhưng lại bị cổn Long Vương phóng phụ cốt độc châm vào người liên tuyết kiều nói ngay vì thế mà đại sư cam tâm để bọn cồn long vương sai khiến tưởng đem phong thư này mưu ám toán băng chủ bản bang phải không tinh mộc đại sư nói ngay bần tăng đã bị y kiềm chế nên bất đắc dĩ phải theo y thôi liên tuyết kiều lại nói tại hạ cũng biết thứ phụ cốt độc châm của cồn long vương có bôi chất độc người nào trúng phải độc châm này Tuy tinh thần còn tỉnh táo nhưng mất hết ý chí. Còn ba vị kia tuy bị thuốc mê nhưng không nặng lắm nên khó mà khám phá ra được. Tinh mộc đại sư nói ngay. Cô nương đoán đúng lắm. Liên tuyết kiều lại nói. Nếu những mạch huyệt trong người đại sư không bị điểm huyệt để bế tắc lại thì chất độc trong độc châm không bị ngăn trợ. Vẽ rằng thần trí đại sư cũng chưa tỉnh lại được đâu." Tinh Mộc ngửa mặt lên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Hiện giờ Bần Tăng đã tự chủ được rồi Liên Tuyết Kiều đột nhiên đưa tay ra Lấy thanh trường kiếm của Trương Phương Chỉ vào chiếc túi gấm ở trong tay Tinh Mộc Đại Sư Và cười hỏi ngay Đại sư phụ không biết nội dung tờ mật thư trong túi này thật xạo Tinh Mộc Đại Sư đáp ngay Phòng thư này quả là thổ bút của Phương Trương Tề Tự Nhưng bọn bần tăng bị cổ long vương bắt rồi Im mở thơ ra xem Không biết có thay đổi gì không Bần tăng thật không biết liền tuyết kiều từ từ đặt túi gấm lên tảng đá Quay lại nói với Âu Dương Thống Bàng chủ đã thâm giao với phương trượng chùa Thiếu Lâm Vậy có nhận biết nét bút của phương trượng hay không? Âu Dương Thống đáp ngay Chúng ta rất ít gửi thư từ cho nhau Hoặc giả có đôi khi xem bút tích của phương trượng Nhưng không nhớ nữa. Ngừng một lát, Âu Dương Thống lại nói tiếp. Nhưng việc này dễ lắm. Hiện Thiết Mộc Đại Sư Chùa Thiếu Lâm ở đây, chỉ mời người đến xem là biết rõ chân giả ngay thôi. Liên Tuyết Kiều đột nhiên nghiêm sắc mặt hỏi ngay. Lúc sinh thời, đường tiên sinh giữ chức văn thừa trong bang, bang chủ đối với y thế nào? Âu Dương Thống đáp ngay. Tiên sinh nói gì, tại hạ cũng nghe, bàn kế gì cũng theo. Liên tuyết kiều lại hỏi Còn bây giờ bang chủ đối với thuộc hạ thì sao? Âu Dương Thống đáp ngay Vẫn một niềm kính trọng như đường tiên sinh Liên tuyết kiều nói Nếu bang chủ còn có ý nghi ngờ thuộc hạ thì bây giờ thay đổi hãy vẫn còn kịp Âu Dương Thống nói ngay Bản toa dùng người vẫn không có tính đa nghi Huống chi cô nương lại được đường tiên sinh di ngôn tiến cử Nếu không được cô nương xuất lực thì khó lòng vãn hồi kiếp vận cho Võ Lâm. Cô nương không nghĩ đến cùng gia bang thì cũng nên vì kiếp vận Võ Lâm mà hết lòng. Liên Tuyết Kiều vung kiếm một cái, chặt đứt túi gấm để lộ phong thư ra. Lúc này Âu Dương Thống đối với sự xét đoán của Liên Tuyết Kiều đã đem lòng bội phục. Ông đứng yên một bên để xem cử động của nàng, không dám nói gì. Liên Tuyết Kiều lấy mũi kiếm khều mở tờ giấy trắng, chú ý nhìn một lát. Đột nhiên quay lại hỏi Trương Phương. Ngươi có đá lửa đây không? Tạ Đồng Trương Phương thò tay vào bọc, viên đá lửa đưa lên. Liên Tuyết Kiều lửa đốt thư rồi đốt luôn cả túi gấm. Âu Dương Thống quả người lượng rộng như biển, thoáng lộ nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh như không, đứng nhìn Liên Tuyết Kiều đốt túi gấm và mật thư, không nói câu nào. Liên Tuyết Kiều cầm thanh trường kiếm quẳng xuống đất để trả lại Trương Phương. Đoạn quay sang nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Người đã biết tội chưa Thượng Quan Kỳ đáp ngay Tại hạ biết tội rồi Xin nghe lời cô nương xử đoán liền tuyết kiều đưa mắt nhìn Trương Phương và nói Chỉ để mình tích mộc lại đây Còn ba nhà sư kia Thì ngươi áp giải về Sơn Trang Chờ ta về Phát Lạc Trương Phương vâng lệnh Vẫy tay một cái Ba gã đại hán mặc áo sắc cho chạy đến Điệu ba nhà sư đi Liên tuyết kiều liền nói Đây ta không cần gì đến ngươi nữa Vậy ngươi đi đi Trường phương nghiêng mình thi lễ Chở gót đi ngay Liên tuyết kiều trò tích mộc Quay lại bảo thượng quan kỷ Người cõng nhà sư này Rồi giả bước đi trước Âu Dương Thống khẽ đằng hắng một tiếng Rồi rụt rè hỏi ngay Bản tòa có đi hay không Liên Tuyết Kiều nói Bang chủ cần tham dự Vài việc cơ mật Âu Dương Thống cười nhăn nhó Cất bước theo sau Thượng Quan Kỳ Liên Tuyết Kiều rẽ vào Một chỗ kín trong khu quanh sườn núi Rồi dừng bước lại Thượng Quan Kỳ cõng tính mộc đại sư Theo sau Liên Tuyết Kiều Vừa đi vừa lo Chàng tự hỏi Tính cách cô này không biết đâu mà lường Chưa hiểu cô ta định trừng trị nhà sư cách nào đây đi thêm mấy trượng nữa thì đến chỗ cùng khúc quanh trên núi liền tuyết kiều quay lại bảo thượng quan kỳ được lắm ngươi đặt y xuống đây". thượng quan kỳ vâng lời đặt tích mộc xuống rồi lui ra đứng bên âu dương thống chàng đã len lỏi vào trốn giang hồ biết rõ thiếu lâm là một môn phái lớn chân chính được các người đồng đạo trong võ lâm rất là kính ngưỡng chàng vẫn ngấm ngầm chú ý nếu liền tuyết kiều có cử động bất lợi cho tích mộc đại sư Thì lập tức chàng sẽ yêu cầu Âu Dương Thống ngăn cản nàng Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều cúi xuống trưởng phóng trì điểm Giải khai huyệt đạo cho Tinh Mộc Đại Sư Nàng lại móc tay trong bọc Lấy ra một miếng đá nam châm Rồi hỏi nhà sư Cổn Long Vương phóng độc châm vào chỗ nào trong người đại sự Tinh Mộc Đại Sư được giải khai huyệt đạo Rồi chất độc ở phụ cốt độc châm lại bộc phát Đột nhiên lão nhảy lên hai cái tự động một hồi, rồi bất hình linh phóng ra một trường, đánh vào ngực Liên Tuyết Kiều. Viên Hiếu vẫn theo sát bên mình Liên Tuyết Kiều để hộ vệ. Thấy vậy, vươn tay ra nắm lấy tay phải Mộc còn tay phải gã nắm lấy cổ nhà sư. Gã đá một phát nữa, thế là Mộc ngã lăn ra. Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi ngay. "Bàng chủ đã thấy rõ chưa?" Âu Dương Thống đáp: Bản tòa thấy rõ rồi, nhưng nhà sư bị thuốc mê của cổn Long Vương không tự chủ được, nên có hành động như thế, mong cô nương lưu tình cho. Liên Tuyết Kiều nói, bang chủ đã hiểu lầm thuộc hạ rồi. Âu Dương Thống hỏi, Bản tòa xin cô nương cho biết ý kiến. Liên Tuyết Kiều nói ngay, thủ hạ cổn Long Vương, ai nấy đều không sợ chết, không phải thiên tính họ vốn hung dữ mà tâm thần bị thuốc mê chi phối không tự chủ cho được âu dương thống nói ngay điều đó bản tòa đã biết rồi Liên tuyết kiều nói tích mộc đại sư bị độc rất nhẹ còn không kìm hãm được tấm thân nếu người bị độc nặng hơn thì suốt đời sẽ liều chết cho cổn long vượng bọn đệ tử cùng ra bang tuy hết thảy đều kính yêu bang chủ thề chết để giữ vẹn lòng trụng nhưng tấm thân bằng da bằng thịt của bọn đệ tử dưới trướng bang chủ ra tỳ thí với bọn người thần chí hôn mê chiến đấu như kẻ điên cuồng liều mạng thì thế nào cũng không chống lại được đâu âu dương thống rùng mình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài và nói hey, đã là kiếp vận xui nên mình cũng đành làm hết sức người chứ biết sao bây giờ thượng quan kỳ nhớ lại ngày ở trong cánh đồng cỏ mười dặm bọn thuộc hạ của long vương liều mạng tấn công không khỏi ớn ra gà liên tuyết kiều thở phào một cái rồi nói đường tiên sinh tài cao quán thế thuộc hạ muôn phần không kìm một nhưng đã được tiên sinh di ngôn tiến cử lại được bang chủ trịnh trọng giao cho nhậm chức văn thừa thuộc hạ nghĩ đến việc này dù ta có được những môn phái lớn giúp sức tập hợp hết tất cả những tinh anh trong võ lâm hiện nay thì cuộc huyết chiến sắp tới đây e rằng sẽ bị tổn thương đến quá nửa vậy nếu ta không nắm chắc được phần thắng Cổn Long Vương bản tính tàn nhẫn, lại giỏi dùng độc, mà để mình y trốn thoát thì giang hồ vẫn chưa hết vạn lớn đâu. Âu Dương Thống liền nói. Ngày đường tiên sinh còn tại thế, cũng chưa có mẹo hay để đối phó. Bản tòa lại vô tài, bớt tất phải đề cập đến nữa. Liên Tuyết Kiều liền nói. Thuộc hạ đã nghĩ ra được một kế này. Âu Dương Thống nghe nói mừng như điên lên, chắp tay hỏi ngay quả vậy sao? Liên Tuyết Kiều đáp: thuộc hạ khi nào dám lừa dối bang chủ đây. Âu Dương Thống cảm kích quá, chắp tay vái dài và nói: nếu cô nương cứu vãn được kiếp nạn cho võ lâm, thì bản tòa xin đem địa vị bang chủ nhường lại cho. Liên Tuyết Kiều cười lạt và nói: ha ha ha, còn Long Vương tài trí hơn người đời này ngoài đường tiên sinh ra e rằng không có một ai hơn ỵ thuộc hạ chẳng qua làm hết sức mình mà thôi còn như việc thuộc hạ quy đầu cùng ra bang tuyệt không có ý tranh ngôi bá chủ với giang hộ chỉ biết đem sức mọn ra để đền ơn tri kỷ đường tiên sinh cùng thuộc hạ chưa từng quen biết nhau nhưng người đã tái phạm tiến cử trong lời ủy thác thì dù thuộc hạ không đủ tài trí đối phó với cổn long vượng cũng không nỡ để đường tiên sinh ân hận nơi chín suối Vì thế mà phải miễn cưỡng vâng lệnh mà thôi Âu Dương Thống liền nói Bản tòa trước này lòng ngay miệng lệ Hồi sinh thời Đường tiên sinh đã từng có phen tranh luận Hỡi ôi Nếu bản tòa nói năng cả điều trướng tay Mong cô nương đừng để tâm Liên Tuyết Kiều mỉm cười nói ngay Xin bang chủ yên lòng Thuộc hạ đã vâng lệnh nhậm chức văn thừa dĩ nhiên là phải gắng sức hết lòng để hoàn thành chính nguyện của đường tiên sinh quyết không vì mấy lời tranh luận mà rũ áo ra đi âu dương thống liền nói cầu nương lòng dạ quảng đại khiến bọn tu mi chúng ta hổ thẹn vô cùng liền tuyết kiều cười nói có một điều thuộc hạ cần nói rõ với băng chủ trước đây mong băng chủ thể tình chọn âu dương thống nói bất luận việc gì bàn tòa cũng ưng thuận Miễn là bản tòa có đủ khả năng làm việc đó Liên Tuyết Kiều Liên nói Nếu không may thuộc hạ không có thể hoàn thành chí nguyện của đường tiên sinh Thuộc hạ cam đành lấy cái chết để báo đèn Vạn nhất mà thành công Thế cái ngày mà cổn Long Vương rơi đầu Thì là ngày thuộc hạ xin băng chủ trả lại tự do Băng chủ nên biết cho rằng Thuộc hạ vào hàng nữ lưu Không muốn lên lỏi vào trốn giang hồ mãi mãi Âu Dương Thống ngơ ngẩn đáp ngay Việc này chờ lúc tới nơi Bản tòa sẽ tự nhiên phải chủ tính cho cô nương. Liên Tuyết Kiều nói Dù chế thuộc hạ đã kiên quyết Xin mang chủ hứa lời trọ Âu Dương Thống thở dài và nói Hay, Cô nương để bản tòa nghĩ vài ngày Rồi sẽ phúc đáp được chẳng Liên Tuyết Kiều không thúc giục nữa Nàng trở lại vấn đề chính đã nói theo chỗ thuộc hạ được biết nếu một phen cử động mà khiến cho thể lực của cổn long vương tan tành thì chỉ có một biện pháp mà thôi âu dương thống lắng nghe một hồi lộ vẻ nóng ruột liên tuyết kiều nói biện pháp đó là tìm cách giải độc cho bọn thuộc hạ của y âu dương thống liền nói kế ấy rất rượu song cổn long vương rất quan tâm về việc này chắc là y đã phòng bị nghiêm mật Liên Tuyết Kiều nói Cổn Long Vương tuy giỏi nghề dùng chất độc Nhưng sức một mình y thì trông nom thế nào cho siết được toàn cục Thuộc hạ biết trong phủ y Có nhà mật thất để cất giấu chất độc Chỉ cần một người trà trộn vào nhà mật thất đó Thì việc hiểu cách giải độc của Cổn Long Vương chẳng khó khăn gì nữa đâu Thượng Quan Kỳ đột nhiên hỏi xen vào Cổ nương đã bao giờ vào nhà mật thất đó hay chưa? Liên Tuyết Kiều đáp ngoài cổn long vương ra có lẽ không có người nào đã được vào đó có ra chăng nữa chỉ là người coi giữ nhà này nhưng đã vào nhà mật thất thì đừng hòng yên ổn mà trở dạ vì thế việc cổn long vương dụng chất độc không lan ra đến trốn giang hộ âu dương thống nói chắc cô nương đã có kế hoạch liên tuyết kiều đưa mắt nhìn tích mộc và nói tại hạ muốn nhờ sức đại sư phụ vào phủ cổn long vương Rồi lên lỏi đến chỗ mật thất này Nhưng còn có một điều Một điều rất khó giải quyết Âu Dương Thống nói Việc gì mà bản bang có thể làm được Bản tòa xin hết sức thổi Liên Tuyết Kiều nói Cổn Long Vương sở dĩ mặc sức tung hoành Dựng cờ bá nghiệp trong võ lâm, Là trông vào nhà mật thất này Chỉ cần chúng ta phá hủy được nơi đó Tức là đánh một đòn trí mạng vào người y. Nhưng cần lỡ được mấy tay trí dũng kiêm toàn Dầu lòng mạo hiểm liều chết Mới có hy vọng thành công Âu Dương Thống nói Xin tùy ý cô nương lựa chọn trong bọn đệ tử bản bạn Liên Tuyết Kiều nói Nhưng thuộc hạ chưa biết hết tài năng của các đệ tử trong bạn Âu Dương Thống nói Vậy bản tòa đưa ra một loạt những hàng võ công cao cường Rồi do cô nương chọn lấy Ngừng một lát Âu Dương Thống lại hỏi tiếp Cô nương cần độ bao nhiêu người? Liên Tuyết Kiều nói Ba người nội ứng còn bên ngoài ít ra 6 tay cao thủ Âu Dương Thống nhăn mày ngẫm nghĩ Liên Tuyết Kiều lại nói Ba người nội ứng bên trong cần những tay cao thủ có thể chống được với cổn Long Vương 50 chiêu trở lên Thế là ba người hợp sức lại có thể chống với ngoài 300 hiệp Âu Dương Thống nói Việc này trong bọn đệ tử bản bang khó có người đương cự nổi trọng trách này Cần phải mời những vị các chúa và đường chủ trong tam các nhất đường Cùng các vị tân khách hoặc cùng bạn bè của cùng gia băng Liên Tuyết Kiều nói Người ngoại hợp chỉ cần có võ công cao cường là được Còn người nội ứng phải là những người bôn tẩu giang hồ Mà họ cải trang trà trộn vào phủ cổn long vượng nàng đưa mắt nhìn thượng quan kỳ muốn nói lại thôi trong lòng nàng tuy biết thượng quan kỳ đáng ứng tuyển nhất nhưng nàng biết vụ này nguy hiểm dị thường không nỡ mở miệng phái chàng đi Âu Dương thống cũng nghĩ ngay đến thượng quan kỳ nhưng biết rằng chàng không phải chân chính là đệ tử cùng gia bang hôm trước sở dĩ chàng phải tuyên thệ gia nhập bản bang là do lời buộc của liên tuyết kiều dĩ nhân ông không tiện chỉ định chàng dẫn thân vào nơi nguy hiểm Thượng quan Kỳ thốt nhiên ớn ngực ra hỏi ngay. Không hiểu tại hạ có được cô nương lựa chọn hay chẳng. Liên Tuyết Kiều cầm mắt trong suốt, chăm chú nhìn Thượng quan Kỳ một hồi rồi nói. "Dĩ nhiên, ngươi là người đáng lựa chọn nhất thôi." Thượng quan Kỳ nói ngay. "Đã được cô nương trân trọng, tại hạ tình nguyện đến phủ Cổ Long Vương một chuyến." Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Âu Dương Thống và nói, Bàng chủ suy nghĩ lựa chọn lấy hai người võ công cao cường trong bọn đệ tử đi theo Thượng Quan Kỳ. Âu Dương Thống ngâm nghĩ một hồi rồi nói. Có rồi, Tà Hiếu Nhị Đồng có thể sung vào chân này. Ông đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi ngay. Tà Hiếu Nhị Đồng đã đồng thủ với Thượng Quan Huynh, võ công chúng thế nào? Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Nếu cả hai người liên hiệp ra tay thì có nhiều chiêu tuyệt diệu. Chẳng kém gì thuộc hạ Liên tuyết kiều liền nói Vậy là quyết định cho tả hiểu nhị đồng cùng đi Việc này càng ít người đi càng tốt Vậy xin cho vài hai gã đến đây ngay Âu Dương Thống nói Bản tòa sẽ đi triệu tả hiểu nhị đồng đây Nói xong trở gót chạy ngay Liên tuyết kiều đồn nhân giơ tay ra điểm vào huyệt đạo tích mộc đại sư Nàng nhìn thượng quan kỳ khẽ hỏi Người quyết định đi xảo Thượng quan kỳ đáp ngay Tại hạ quyết định rồi Ngừng một lát chàng nói tiếp Ẩn sự tại hạ bị thương về tay thiên tí độc tẩu ông Thiên Nghĩa Vụ ấy đã trải qua nhiều điều rất là phức tạp Nhưng nếu chấp nối lại với nhau có lẽ cũng liên quan với nhau liền tuyết kiều liền hỏi Thiên tí độc tẩu ông Thiên Nghĩa hay sao Thượng quan kỳ hỏi lại Đúng y, cô nương có biết y hay không? Liên Tuyết Kiều liền nói Ta biết y là một trong những người thân tín của cổn Long Vương trong việc dùng thuốc độc Chỉ có một mình ông Thiên Nghĩa là ra vào được tự do nhà mật thất mà thôi Thượng Quan Kỳ nói ngay Nguyên nhân gia sư cùng mấy vị sư thúc bị chết rất là phức tạp Chỉ có mình ông Thiên Nghĩa là biết mà thôi Liên Tuyết Kiều khẽ bảo Người đã quyết định đi, ta không tiện ngăn trở Nhưng chuyến đi này nguy hiểm vô cùng Không biết đâu mà liệu trước được đâu Ta có một vật phòng thân Và một món khí giới để ngươi đem theo Nói xong Nàng thò tay vào bọc Móc ra một vật sắc xanh rất tươi đẹp Và một thanh đoạt đao Thượng quan kỳ biết rằng vật này chàng trông rất quen Nhưng không nhớ đã thấy ở đâu Liên tuyết kiều chăm chú nhìn thượng quan kỳ Tổm tìm cười nói Người cất ngay đi Đừng có để ai trông thấy." Nhưng Thượng quan Kỳ rất đỗi nghi ngờ nhưng vẫn tuân lời cất ngay đi. Liền Tuyết Kiều hỏi ngay: "Ngươi có biết vật này không?" Thượng quan Kỳ liền đáp: "Dường như tại hạ đã thấy qua, nhưng chưa hiểu lai lịch thế nào." Liền Tuyết Kiều hỏi lại: "Ngươi đã từng nghe ai nói đến Võ Lâm Tam Bảo bao giờ hay chưa?" Thượng quan Kỳ nhắc lại: Võ lâm tam bảo sao Liên tuyết kiều nói Phải rồi Đây là hai vật trong võ lâm tam bảo Thanh đao chuôi vàng này Gọi là kinh hồn đạo Thượng quan kỳ sừng nhớ đến ngày nọ Do sự ngẫu nhiên lẫn vào hang đá Đã thấy vật này Chàng thất thanh kêu lên À tại hạ biết rồi Phải chăng viên đệ đã dẫn cô nương vào hang đá lấy dạ Liên tuyết kiều tùm tìm cười đắp Đúng rồi đó Cổn Long Vương phí biết bao nhiêu tâm cơ Phái ta trà trộn vào mẫn phủ điều tra vật này Ngờ đâu ta lại vô tình lấy được nó Nàng ngừng lại một lát rồi nói tiếp Võ lâm tam bảo này có liên quan đến bao nhiêu vụ ân oán rất là phức tạp Rất to lớn trong võ lâm, Không thể một lúc mà thuật hết được cho rõ ràng Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết Bây giờ ta bảo ngươi cách dùng Thượng Quan Kỳ liền nói Trong nhà thạch thất đó, có hai cỗ tử thi người chết đã lâu. Một người mặc áo đỏ, dường như là vị nữ lạng. Liền Tuyết Kiều nói, Võ Lâm Tam Bảo là lưỡi đao kinh hồn, áo thiên tam ti và túi ngũ mang thần trậu. Thượng Quan Kỳ nói, Thì thể nữ lang áo đỏ trong tay nắm chặt một cái túi sắc vàng, không biết bên trong đựng nhẫn dậy. Liền Tuyết Kiều đáp, Ngũ mang thần trậu. Thượng quan kỳ hỏi ngay Ngỗ mang thần châu là gì? liền tuyết kiều cười nói Lưỡi đao kinh hồn cung áo thiên ti Và túi đựng ngỗ mang thần châu hợp lại Gọi là võ lâm tam bảo Đang nói dở Bỗng thấy Âu Dương Thống đang dẫn Tả Hữu nhị đồng đang lật đật chạy tới Nàng lập tức im bặt Thượng quan kỳ tuy chưa biết Lai lịch võ lâm tam bảo Nhưng biết những thứ đó rất quan hệ không tiện phô bày ra Bữa đó vào trong thạch thất, chàng đã thử lưỡi đao kinh hồn, thấy sắc bén vô cùng có thể chém sắt, chém đá như chém cành khô. Còn áo thiên tàm ti thì ở trong chỗ ẩm ướt lâu ngày vẫn còn như mới, chắc cũng có diệu dụng của nó cả thôi. Liên Tuyết Kiều đã lấy nhị bảo giao cho mình để làm vật hộ thân thì đủ biết tình ý nàng thâm trọng như thế nào, không cần nói ra cũng biết. Lòng chàng rung động. Chàng đưa mắt nhìn Liên Tuyết Kiều thì đúng lúc Liên Tuyết Kiều đang dương mắt trong sáng nhìn chàng. Bốn mắt vừa gặp nhau nhưng chỉ một loáng, hai người đồng thời vội quay ra phía khác. Giữa lúc đó, Âu Dương Thống đã dẫn Tả Hiếu Nhị Đồng đến nơi. Tả Hiếu Nhị Đồng nghiêng mình, dùng đại lễ trong bang để tham kiến Liên Tuyết Kiều xong. Hai gã thõng tay đứng sang một bên. Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Tả Hiếu Nhị Đồng chậm rãi và nói. Có một việc rất là nguy hiểm Cần phiền đến hai vị đi một chuyến xem sao Tả hữu nhị đồng đồng thanh và đáp, Xin cô nương cứ sai bảo Dù môn thác cũng không dám từ chối Liên tuyết kiều nói ngay Chuyến đi này trách nhiệm trọng đại Đường xá xa xôi Chẳng những có quan hệ đến vận mạng cùng gia bang chúng ta Về mai hậu Mà còn liên hệ đến cả kiếp vận võ lâm, Vì nó quan hệ như vậy Nên phải làm cho bằng được chứ đừng để thất bại biết trợ. Tả đồng Trương Phương nghiêng mình và nói. Tại hạ xin đem toàn lực ra để gánh vác. Nếu mà thất bại đành xin một chết cho rồi. Liên tuyết kiều khen. Được vậy thì hay lắm. Đột nhiên nàng thò tay vào bọc lấy cái bình ngọc móc ra ba viên thuốc sắc đỏ nói tiếp. Thuốc hoàn này là thứ thuốc rất độc. Nuốt vào bụng rồi, chỉ trong khoảnh khắc là chết ngay. Ba vị mỗi người giữ lấy một viên. Tả Hữu Nhi đồng cùng Thượng Quan Kỳ nhất tề tiến lại gần, mỗi người cầm lấy một viên. Liên Tuyết Kiều lại nói: "Thuốc này mãnh liệt lắm, nếu ba vị chưa đến lúc sức cùng lực kiệt thì chớ bỏ vào miệng biết trợ." Thượng Quan Kỳ cùng Tả Hữu Nhi đồng liền nói: "Bọn thuộc hạ xin ghi lại. Đoạn cất thuốc đi, rồi đứng chờ." Liên Tuyết Kiều ngẩng mặt trong chiều trời Thở phào một cái rồi nói Trong phủ Cổn Long Vương Không biết bao nhiêu là tay cao thủ Và hầu hết bị thuốc độc kiềm chế Nên người nào cũng hung hãn Và dũng mãnh vô cộng. Dù họ có bị trọng thương Cũng liều sức cố đánh cho đến chết mới chịu thổi Nguyên điều đó cũng đủ khiến người phải kinh hãi Ngừng một lát nàng nói tiếp Nếu không cần Thì hay hơn hết các người đừng động thủ với họ mà khi mình đã ra tay lại phải hạ độc thủ ngay đừng có dè dặt gì cả các ngươi nên nhớ rằng bọn họ đã mất hết bản tính chẳng kể sống chết không khác kẻ điên khổng lễ nghĩa giang hồ không còn thứ gì câu thúc bọn họ cả đâu tả hữu nhị đồng kính cẩn tuôn lời chỉ giáo nghiêng mình gật đầu lia lịa thượng quan kỳ chậm rãi và nói còn một điều rất là khó Là chưa biết dùng cách nào để trà trộn vào phủ Cổn Long Vượng Liên Tuyết Kiều khẽ nói Cổn Long Vương Phủ, chu vi có đến 10 dặm Lại phòng bị cực kỳ nghiêm mật Bất luận người có võ công cao cường đến đâu Cũng khó lòng tiến vào được Nàng đưa mắt nhìn tích mộc đại sư và nói Vì thế việc này phải trông cậy vào đại sư phụ đậy Âu Dương Thống cho mày muốn nói lại thôi Liên Tuyết Kiều tự hồ đã đoán biết ý kiến Âu Dương Thống. Nàng tùm tìm cười và nói. bang chủ bất tất phải lo ngại. Việc này quan hệ đến kiếp vận võ lâm Dù phương trượng chùa Thiếu Lâm có biết chăng nữa, cũng không phiền trách các vị hòa thượng này đâu. Liên Tuyết Kiều dân ra, nói chuyện toàn đau đau. Vẫn chưa đưa ra biện pháp nào để trà trộn vào cổn long vương phổ. Âu Dương Thống khẽ thở dài và nói. Hây hiện nay trưởng môn phái thiếu lâm là người nóng này tự phụ Bản tòa muốn tránh hết mọi sự xích mích với phái này liền tuyết kiều cười nói không hề chi ý đã đủ tài làm trưởng môn tức phải có trí tuệ khác người tính nóng này tự phụ chẳng qua vì kiến văn hẹp hòi nhiều người tự đại rồi sau bị mấy phen nhục nhã tự nhiên biến đổi tâm tính nàng nói một cách tự nhiên phóng khoáng tựa hồ như coi việc đó rất là tầm thường Âu Dương Thống chỉ ngấm ngầm thở dài, không nói gì nữa. Liên tuyết kiều lấy cục đá nam châm, hút phụ cốt độc châm trong người tinh mộc đại sư ra, rồi vỗ huyệt đạo cho nhà sư tỉnh lại. Sau một lúc, tinh mộc đại sư đột nhiên ngồi nhỏm dậy. Vị cao tăng này thần trí bị phụ cốt độc châm làm cho mê muội. Sau khi lấy độc châm ra rồi, nhà sư tỉnh táo lại ngay lập tức. Lão thở phào một tiếng, đứng dậy chấp tay thi lễ trước mặt Âu Dương Thống rồi khẽ nói với liên tuyết kiều, đa tạ nữ thí chủ đã cứu tạ. liên tuyết kiều tôm tìm cười nói, mấy vị đại sư đi với đại sư phụ đã được đưa đến một nơi tĩnh mịch bí mật để được nghỉ ngơi điều trị nội thượng. mấy vị đó chúng độc khá nặng chứ không phải nhẹ, cần điều dưỡng một thời gian mới phục hồi lại được như cũ. tây mộc đại sư nói ngay, "Bần tăng vân mệnh đem thư đến đây. Không ngờ giữa đường bị bọn thuộc hạ cổn Long Vương Mai Phục bắt được Có điều dưới luật bản tự rất là nghiêm ngặt Mà trưởng môn phương trượng hiện đang chờ phục mạnh Liên Tuyết Kiều hỏi ngay Giả tỷ bây giờ chưa lấy được phụ cốt độc châm trong mình ra được Thì đại sư có nghĩ đến chuyện phục mạnh hay không? Tích Mộc đại sư ấp úng và nói Cái đó... cái đó... Liên Tuyết Kiều nói hiện giờ những tay cao thủ dưới trướng cổn long vương đang vây bọc mấy tầng dù đại sư có lòng muốn trở về quý tự tại hạ e rằng khó mà ra khỏi trùng vị tích mộc đại sư nghĩ lại lúc bị bắt biết là nàng không phải nói ngoa chỉ thờ dài và đắp <cười> nữ thí chủ nói vậy cũng đúng lắm liền tuyết kiều nói hiện khắp trốn giang hồ đang bị một làn mây sầu thảm bao phủ. Giả tỷ cùng gia bang chúng ta Không may bị bại vì cồn Long Vương Thì mục tiêu thứ hai là nhằm vào quý tự đó Tinh Mộc Đại Sư nói ngay Lời nữ thí chủ nói rất đúng Liên Tuyết Kiều hỏi rằng Bởi thế Tài Hạ muốn thương lượng với Đại Sư Nên vì quý phái Vì tệ bang Và vì anh em đồng đạo trong võ lâm thiên hạ Mà giúp cho một việc hùng tráng Không hiểu Đại Sư có vui lòng hay không Tích Mộc Đại Sư hỏi ngay Nữ thí chủ muốn sai bần tăng làm việc gì? Liên Tuyết Kiều đáp Việc này rất giản dị Chỉ mong Đại Sư theo đúng lời Tại Hạ dặn mà làm là được Tích Mộc Đại Sư nói ngay Nếu vậy xin nữ thí chủ chỉ bảo cho Liên Tuyết Kiều nói Bây giờ chỉ một vấn đề là cần khuất tất Đại Sư một chút thôi Tích Mộc nhíu lông mày hỏi ngay Việc gì vậy Liên tuyết kiều đáp Còn Long Vương độc ác thế nào Thì đại sư đã biết rồi Tại hạ bất tất phải nói nữa Nếu đại sư đi chuyến này Thì bất luận giả vờ còn bị độc cách nào Cũng không qua được mắt Cổn Long Vương Tinh mộc đại sư cả kinh hỏi ngay Sao Chẳng lẽ nữ thí chủ lại bắt bần tăng Uống thuốc độc nữa sao Liên tuyết kiều đáp ngay Trước là vì quý tự Sau là vì tệ bang Xin đại sư phiền lụy một phen Âu Dương Thống cũng cả kinh nghĩ thầm Cộng gia bang chúng ta trước nay Nổi tiếng là chính đại quang minh Trên trốn giang hộ Thủ đoạn này khác chi đường lối cổn long vương Chi phối bọn thuộc hạ cho đậy tuy trong lòng ông bất mãn Nhưng không tiện nói ra Liên tuyết kiều thò tay vào bọc Lấy bình ngọc móc ra một viên thuốc và nói Xin đại sư uống thuốc này Cổ Long Vương không khám phá ra được Tinh mộc đại sư lại nhìn Âu Dương Thống toan nói lại thôi Đưa tay ra đón lấy viên thuốc và nói Tính mạng bần tăng đây Đã được nữ thí chủ cứu cho Bây giờ dù có thế nào Cũng là đạo nhân quả luôn hỏi Nói xong Bỏ viên thuốc độc vào miệng và nuốt đi Âu Dương Thống quay đi phía khác Ngấm ngầm lắc đầu thở dài thượng quan kỳ khẽ đằng hãng nghĩ thầm thủ đoạn cô này hiểm độc như vậy không hiểu tại sao đại ca lại trọng vọng cô đến thế liền tuyết kiều tủm tìm cười khẽ nói chuyến đi này bề ngoài đại sư là một nhân vật đầu não nhưng bề trong lại là dưới quyền quản cố của bản bạc tinh mộc đại sư liền nói lão tăng đã uống thuốc độc rồi sống chết là ở tay cô nương Chẳng lẽ còn dở cho gì được nữa đây liền Tuyết Kiều nói Đại sư hiểu lầm rồi Cổn Long Vương rất nhiều quỷ kế Chuyến này chẳng những hai bên đấu lực Mà còn đấu trí nữa cỡ Đại sư là người trung hậu Thì làm sao địch nổi cổn Long Vương Tinh Mộc Đại sư nghĩ thầm Lời cô này quả là không xài Nhà sư liền đáp ngay Phải lắm Nữ thí chủ có thân hành đi không?" liên tuyết kiều trỏ thượng quan kỳ và nói tại hạ không đại sư cứ nghe y là được tinh mộc đại sư nhìn thượng quan kỳ nói ngay ta nên đi ngay nhân lúc này thuốc độc bần tăng chưa bộc phát có lẽ hay hơn